Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đưa cà phê vào trăm thay của Trầm Tử Tấn Trầm Tử Tấn nhận tách cà phê từ cây cô Cố ý nhìn cô cùng sáng phẩm hạ nói chuyện Cậu càng rốt càng bận đó Mấy con số rắc rối này Cậu chỉ cần vụ trách tròn lựa sản phẩm là được rồi Sáng phẩm hạ lại liếc nhìn Trần Tử Tấn Không biết người đàn ông này rốt cuộc bao giờ thì đi Thôi được rồi Vậy thì cậu cứ bổ sung cho tôi Tách này là của cậu Cậu đem ông hút bào vào tách Rồi để lên quay Cậu không uống sao? Giang Phẩm Hạo nhìn động tác săn sóc chú đáo Mà tâm tình tiếc thố Cậu đã trông thấy tôi uống cà phê bao giờ chưa? Mùa hai thách cà phê Đương nhiên là muốn cậu mua uống một thách rồi Cô nhìn biểu hiện ngu ngơ của Giang Phẩm Hạo Còn Giang Phẩm Hạo thì vui vẻ ra mặt Trầm tử tấn sắc mặt lại căng thẳng Như vậy tại sao anh ta lại tức khí chứ? Tuy rằng trên danh nghĩa anh ta là chồng Nhưng cũng không hề hoàn toàn Không nhìn thấy anh tồn tại chứ Em bao giờ tan tầm?" Trầm Tư Tính đứng lên cố ý đứng trước mặt cô, vừa vặn ngăn cách cô cùng Giang Phạm Hạo nói chuyện. "9 giờ rưỡi." Cô có hiểu vì sao anh ta lại hỏi như vậy. Anh muốn cô tan tầm sớm một chút nhưng không có lý do. "Tôi đi đây." Anh đem cà phê trả lại cho tay cô. "Không phải là muốn uống cà phê sao?" Cô nhìn anh mặc quần áo, tuy rằng rất đẹp nhưng không phù hợp với triết lý mặc quần áo của anh. Cô cảm thấy thật lạ buồn cười nhưng lại không dám cười ra tiếng, đem ý cười cố gắng nhịn xuống. Không uống. Không cần a chính lấy nón sao? Không cần. Anh ta nhã cười, chỉ có chính anh mới biết anh cắn răng không biểu lộ ra ngoài. Mà Triệu Liễu Mẫn cũng không ngăn cản, dù sao hai người cũng không quá quen thân. Trầm Tư Tấn đi thăng đến cửa, cô vẫn không biết vì sao đột nhiên anh ta lại vào cửa hàng cổ cô. Rốt cuộc anh ta là ai vậy? Khi Trầm Tư Tấn đi ra ngoài, "Sang phẩm Hạo mới cất tiếng hỏi. Là chồng tranh tài nghĩa của tôi." Cô nhún vai với răng phẩm Hạo bất đắc dĩ. Giang Phẩm Hạo đang nhấp miệng uống cà phê, bởi vì lời nói của cô vì dọa như điên cứ như vậy mà phun ra. "Anh ta chính là Trầm Tư Tấn ư?" Giang Phẩm Hạo rút khăn giấy mà lau khóe môi của mình. "Ừ." Cô gật gật đầu, cười mà nhìn Giang Phẩm Hạo đang giật mình kia. "Đúng vậy, anh ta chính là Trầm Tư Tấn, là người chồng trên danh nghĩa của cô." Trệu Lệ Mẫn mới mở cửa nhà. Ngọn đèn yếu ớt tỏa, cách hẳn về bóng tối mọi ngày, chẳng lẽ Trầm Tư Tấn ở trong nhà sao? Cô cố giữ tim mình mà nhíu mày lại, nhà những 40 mét vuông lại chỉ có một mình cô ở, một người hô hấp làm cho cô lại càng thêm thận trọng, đang muốn đi về phòng mình thì. Em về rồi sao? Giọng của Trầm Tư Tấn đột nhiên vang lên khiến cô giật mình. Lúc này cô mới thấy anh đang nằm trên ghế sofa từ từ ngồi dậy. Sao anh lại ở nhà? Rõ ràng trong lòng cô biết anh ta ở nhà, nhưng cô vẫn nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Trước khi anh ta không đến 12 giờ ở nhà, nhìn anh ta vẫn áo T-shirt và quần short, chẳng lẽ anh ta ra khỏi cửa hàng cô vẫn không đi ra ngoài sao? Đây là nhà của tôi, về sao tôi không thể ở nhà chứ? Anh cất lời trêu chọc như làm mỉa mai. Không, không phải, là do tôi không nghĩ đến. Cô vừa nói vừa đi hướng tiếp phòng của mình. Bao nọ mỗi người một phòng, ai ngủ phòng ngủ chủ? Còn cô ngủ phòng ngủ phòng thiết bị, cho nên anh có phòng tắm riêng của mình, còn cô có phòng tắm gần nhà bếp. "Lại muộn à? Muộn mới về như vậy không sợ nguy hiểm sao?" Anh đã hỏi qua A Trinh, A Trinh nói cô không cho đưa đón tan tầm. Bởi vì câu hỏi của anh, cô đang đi phải dừng lại. "Không, nếu như là quá muộn thì vâm Hạo sẽ đưa tôi về, còn nếu như về sớm, tôi sẽ tự mình đi xe điện ngầm về." Anh đi đến trước mặt của cô, ánh đèn sáng phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn, Tô Đậm vẻ dịu dàng cổ khô. Anh thường tức bộ dạng khắc khổ cô, nhưng nghe cô nói như vậy, tâm tình của anh có một chút kỳ lạ. "Phẩm Hạo ư? Là bạn trai của em à?" Anh nhíu mày nghiêng cổ cất tiếng hỏi. "Đương nhiên là không phải, cậu ta là học đệ của tôi, cũng là đồng nghiệp của tôi. Cậu ta mới học năm thứ tư, bởi vì nghỉ hè cho nên cả ngày đều đến giúp đỡ cửa hàng." Cô rõ ràng là không cần giải thích với anh, nhưng mà cô vẫn giải thích. "Ồ, và chắc hành học đẹp của em có biết rằng em đã kết hôn hay không? Anh nhìn không được mà hỏi lại. Đương nhiên là biết rồi, bởi vì cậu ấy chính là đồng bọn của tôi nha. Cô kinh ngạc mấy lời nói đêm nay của anh, trước kia khi anh nhìn cô nói vài câu chào hỏi cũng chưa từng hỏi qua việc tư của cô. Vì sao lại không để A chính đưa em về? Dù sao em cũng là thiên kiên tiểu thư của tập đoàn Đông Hưng Kiến Thiết, lại là vợ của Trầm Tử Tấn tôi. Cô thì nói như vậy, anh lại nhớ tới thái độ của Giang Phẩm Hạo đối với cô. Chẳng lẽ cô không biết, người cô nói là học đại đang thích con. Cô? cô hai tay nhất quán thông minh tươi cười. Tôi có tay có chân, vậy sao? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net